Nhưng không đợi nàng lo lắng nhiều, chứ đến gặp Lâm Hạo Thanh, tiền tuyến đột nhiên truyền tin đến. Lâm Hạo Thanh bị Thanh Vũ Loan Điểu giam cầm, tất cả người yêu sư tiền trận đều đột nhiên đồng lòng tiến lên mãnh liệt. Dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh các vùng đất người yêu, phẫn nộ đại phá trận pháp phía trước của cõi Bắc, kéo cả đội quân đến đây. Thanh Vũ Loan Điểu cùng lại cẩm tay tiền trận giam cầm chủ soái Thế mà lại khiến cho tộc người yêu bị áp chế trong nhiều năm, Cuối cùng cũng bước ra một chút tuyết tin. Ban đầu Kỹ Vân Hoa nghe được tin tức này có chút giỡn khóc giỡn cười. Tộc người có ẩn mạch giống mình, ẩn nhẫn nhiều năm. Đột nhiên hành động một lần như thế, thực sự vô cùng hiếm gặp. Nhưng ngượng ngùng hơn là, nàng lại đứng ở bên đối đầu với bọn họ. Lúc tin tức này truyền đến, Lạc Cẩm Tan cùng Khống Minh cùng ở trong phòng. Sau đó Lạc Cẩm Tan ngây ngốc, Rõ ràng là chúng ta ở tiền trận bắt chủ xoái của bọn họ rồi Sao lại vẫn khiến họ trở nên lợi hại Khống minh hừ lạnh một tiếng Hắn vẫn đang giận lại cẩm tan cho nên không thèm đáp lại sự khó hiểu của nàng Kỷ Vân Hòa đáp Con thỏ nổi giận cũng biết cắn người Lần này hai người quả thật là quá ức hiếp người ta rồi đó Lạc cẩm tan lắc đầu Thế chúng ta chỉ còn cách đánh một trận với họ thôi Không thể đánh Giọng trương ý cung to Chỉ nhàn nhạt nói ba chữ Nhưng lại vô cùng kiên định Kỷ Vân Hòa gật đầu phụ họa lời nói của y ừ, Nếu đơn thương độc mã Không có ai đấu lại thanh cơ Nhưng giữa hai bên giao chiến Nhất định sẽ có thương vong Hơn nữa ý chí chiến đấu giờ đây Của tộc người yêu rất cao Không thể chính diện tương đấu Trận chiến này nếu thắng Rồi cùng lắm khỏi bắt cũng chỉ được tạm nghỉ hai tháng Hai tháng sau, kinh sư đến Băng tuyết đã tan Đại quân triều đình lên Bắc Cõi Bắc cùng thể tái chiến Mà nếu chúng ta thua Thì sẽ không có sau đó nữa Vậy phải làm sao đấy? lại cẩm tan vội đến gãi đầu ừ, Hay là mùi lén lúc trả Lâm Hạo Thanh về cho bọn họ? Khống minh hòa thượng lại cười lạnh một tiếng Suốt cuộc cũng lên tiếng mỉm mai Hờ <cười> Người cũng muốn làm gì nữa Xúc phạm bọn họ lần nữa à lại tẩm tan Người có mấy cái mạng mới đủ cho người giày vò đây Thế Thế Trong phòng lại rơi vào trầm mặt Kỷ Vân Hòa sau khi trầm tư suy nghĩ Đột nhiên ngẩn đầu nhìn trường ý Hòa đàm đi Nàng nói Ta sẽ đi thuyết giải bọn họ Lời này vừa nói ra Căn phòng đột nhiên lại yên ắn xuống Lạc cẩm tay ngây ngốc nhìn nàng Hả? Hoa đam? Thuyết giải? tỷ đi á Kỵ Vân Hoa không nhìn lạc cẩm tan Ánh mắt không dời nhìn chăm chăm trường ý Đúng vậy, ta đi Trường ý trầm mặt một lúc Vẫn là câu nói đó Ta đi với nàng Trường 85 Trời vừa tối, bên ngoài ngự yêu đài, gió tuyết đầy trời. Trước mặt là một khoảng tuyết nguyên mênh mông. Gió tuyết sau lưng, một mảng đại quân áo đen đè giữa đường chân trời, khiến cảnh sắc của gió tuyết càng thêm dày nặng và áp bức. Trước ngựa yêu đài, dưới cũng thành cực to, hai người cưới hai con ngựa đi về hướng hàng vạn người ngựa. Càng đi về trước, áp lực càng tăng. Kỷ Vân Hòa cùng Trường Ý, một người chỉ vì nuốt dao châu mới có thể dựng lên thân xác rỗng mục, một kẻ thân là yêu quái nhưng lại không có nội đàn. Bọn họ băng qua gió tuyết, dừng trên tuyết nguyên, người ngựa bên đối phương vẫn chưa đến, nàng đưa mắt nhìn sang Trường Ý bên cạnh. Người thực sự không lấy dao châu về sao? Trường Ý lưm nàng một cái, tóc bạc tung bay hòa cùng màu của tuyết trắng. Không lấy Nàng cười nhìn y <cười> Bọn họ muốn động thủ bắt người thì sao đây Không có giao chầu Bọn họ vẫn không thể bắt nổi ta Người cá này đối với bản thân rất tự tin Nàng quay đầu nhìn về xa xa nói tiếp ừ, Người không phải là một kẻ nói dối Ta tin người Trường ý quay đầu Liết nhìn nàng một cái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 Nàng nói lời này hệt như ngày trước, dường như không phải là đang ở nơi cá cược tính mạng của mình để đàm phán, mà chỉ ra ra ngoài hóng gió ngắm cảnh, hoạt động thư giãn gần cốt thôi. Trường ý nhìn nàng đáp, Phải, rất lâu chưa được như thế rồi. Khi cũng rất lâu chưa được như vậy, ở dưới cảnh sát minh mông này ngắm nhìn nàng. Lần cuối cùng đã là 6 năm trước,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 Y đã gặp qua cũng từng vì thế mà đau đớn qua. Y tự lừa chính mình, cũng cố giấu cảm xúc của bản thân. Nhưng đến lúc này, nhìn thấy hút mắt hơi lỏng vào của nàng, còn có đôi môi trắng bịch từng được Y hôn qua. Tình cảm trong ngược trường ý đột nhiên dao động, trào lên cổ hỏng Y, đè nén môi lưỡi Y, khiến Y cơ hồ không thể khống chế mở miệng gọi. Kỷ Vân Hòa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 Từng phản bội, lợi dụng y Mà giờ đây y vẫn nói ra lời này Vẻ môi nàng mất mấy Cuối cùng vẫn đe nén tất cả tình ý trong lòng Nhẫn tâm cười đáp Cá <cười> đuôi to Ngươi vì sao lại nghi thơ như vậy Đã nhiều năm thế này rồi Lời thề của loài người Ngươi vẫn dám cho là thật ư Lời này của nàng Từng chữ như châm đâm vào lòng y, nhưng trường ý vẫn nhìn nàng nói. Nếu hôm nay nàng nói, ta vẫn sẽ tin. Tim truyền đến một trận đau đớn, tâm càng lạnh lẽo cứng rắn kia dường như đều bị vỡ vụn đau đớn. Hai tay trong tay áo nàng khẽ rung rẫy, cơ hồ không giữ nổi cương ngựa, để ngựa dưới thân rão vài bước. Lúc này không xa truyền đến âm thanh lộc cộc bước chân hành vạn binh lính chấn động cả đất trời, phá vỡ không khí giữa hai người. Kỷ phân hòa lần này mới giữ lại được cương ngựa, nhìn phía trước nói, trước tiên đàm phán chuyện này đã. Đại quân và người tự như một mảnh đen, hệt như đầm nước nuốt chững hai người. Đại quân trăm mét đều dừng lại. Phía trước, mười mấy người cưới ngựa đi đến, tiếng võ ngựa nhanh nhẹn chuyển động. Mười mấy người đều dừng trước mặt kỹ vân hòa cùng trường ý. Có người nàng quen biết, cũng có người không quen, nhưng xem ra đều giống khung thần ác sát, vô cùng dọa người. Ân ngữ trước đây từng vào cõi Bắc cũng ở trong số đó. Nàng ta là yêu phó của Lâm Hạo Thanh, cận trương vì hắn hơn bất cứ ai khác. Nàng ta cầm cương ngựa tiến lên phía trước nhìn kỹ vân hòa cùng trường ý. Chỉ có hai người sao? Người đối diện vừa mở miệng, lúc này thần trí của kỹ vân hòa mới được gọi về một chút. Nàng nhìn yêu phó ân ngữ đáp. Tôn chủ cõi bắt đích thân đến đây, hơn cả ngàn người vạn người. Mọi người đưa mắt nhìn trường ý một cái, y vẫn chưa nói lời nào, nhưng mắt xanh tóc bạc ấy sớm đã trở thành truyền thuyết trên thế gian. Có người lần đầu tiên nhìn thấy y, không nhìn được mà xoay đầu thì thầm. Trường ý nhắc ngựa, Tiến lên trước một bước, to giọng nói Cõi Bắc không có ý đối địch với tộc ngựa yêu Nếu hôm nay các vị rút binh Lâm Cốc Chủ đương nhiên có thể an nhiên vô sự Quay về ngựa yêu Cốc <cười> Ta làm sao có thể tin người được Dào Lâm Cốc Chủ ra trước Trong đám người có một đại hán cưới ngựa đi lên Còn có tấn lộc huynh của ngựa yêu Sơn ta Những chuyện khác sau này hẳn nói Tấn Lục Huynh trong miệng của người này Chính là vị đại người yêu sư bị trường ý bắt về Thắng vốn là người giữ thể hiện cho người yêu Sơn Mà nay dễ dàng bị bắt đi như vậy Mặt mũi của bọn họ cũng chẳng còn nữa rồi <cười> Vị huynh đài này cũng là người của người yêu Sơn sao? Kỷ Vân Hòa nhìn đại hán cười hỏi Đại hán đáp Phải thì thế nào? Tấn Lục nếu như là người yêu sư mạnh nhất của người yêu Sơn Mà nay dễ dàng bị giam cầm như thế Huynh đài có cảm thấy Cõi bắt đánh một cái thật mạnh Vào mặt mũi của người yêu Sơn Quá ức hiếp người rồi không Này nhìn sắc mặt đại hán nọ Chợt xanh Lại xoay đầu nhìn ân ngữ tiếp Hơn nữa đến cả lâm cúc chủ Cũng đã bị bắt rồi Bốn vùng đất người yêu liên hợp chống bắt Trận này vẫn chưa đánh Chủ xoái đã bị bắt đi Nếu truyền ra ngoài Bốn vùng đất người yêu rõ ràng trở thành trò cười đó. Mọi người vừa nghe xong, trong lòng vốn hừng hực lửa. Lúc này bị nàng kích đến nổ khí lên đỉnh đầu, có người cầm đào tiến lên. Ánh mắt trường ý chợt lạnh, yêu lực tồn động trong cơ thể vừa động. Gió tuyết xung quanh dừng lại hóa thành lưỡi đao, dừng trước tứ phương tám hướng của những người vây quanh. Thế cục trở nên căng thẳng.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 Đã định sẵn thế cục của ngày hôm nay rồi Vừa nói lời này Tất cả mọi người đều trầm mặt Giữa gió tuyết vù vù Chỉ nghe thấy tiếng nàng cười nói tiếp <cười> Các vị phẫn nộ là vì giận yêu quái cõi bắt quá lợi hại Hay là giận vì bản thân vô năng tầm thường Kỹ vân hòa đề khí điều động toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mình Nàng ngồi trên lưng ngựa Thanh âm không lớn nhưng khiến cho tất cả những người trong phạm vi trăm mét đều nghe rõ giọng nàng. Trăm năm trước, khi ấy không có phủ quốc sư và bốn vùng đất người yêu. Một tộc người yêu vẫn chưa bị giam giữ. Còn bây giờ thì thế nào? Sống lưng nàng rất thẳng. Ta cũng là người yêu sư, từng là hộ pháp của người yêu cốc. Ta biết các vị liều chết đến đất cổ hàng có bao nhiêu không cam tâm tình nguyện cũng khó khăn.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 Bắt lấy băng tuyết bị trường ý cố định Băng tuyết tự như lưỡi đao Cứa vào da thịt nàng Máu tươi rơi xuống Nàng hung hăng ném lưỡi băng trong tay xuống đất Tà vùng đào hướng đến những kẻ hành hình ngoài lọc ngục Không phải với những kẻ khó khăn mưu cầu sinh tồn Lời nàng vừa dứt Ánh mắt trường ý ngưng tụ nhìn nàng Bàn tay thả lỏng Gió tuyết xung quanh lần nữa chậm chậm rơi xuống Rơi trên mặt mọi người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 Thuận Đức công chúa nói Nếu không giao ngươi cho nàng ta Sẽ đem độc hàng sương rải khắp nguồn nước trong thiên hạ Kỷ Vân Hòa sửng sờ Nàng ta không nhất định muốn giết những người yêu sư có mặt các ngươi Nhưng nếu có hài tử xong mạch mới sinh thì sao Thiên hạ lớn như thế Ngươi làm sao cứu bọn họ đây Kỷ Vân Hòa trầm mặt một lúc Ta không biết Nhưng càng vì như vậy Ta mới sẽ không thỏa hiệp với nàng ta Nàng ta hôm nay có thể uy hiếp ngươi Giết ta Hôm sau càng có thể uy hiếp ngươi tự giết mình Có thể thần phục nàng ta một lần Nhưng khát vọng vĩnh viễn là vô tận Lời nàng vừa dứt Vô số người trong trận bước ra Băng qua mười mấy người quỷ ngựa Phân ngữ xoay đầu nhìn Ta nguyện ý và nhập cõi bắt đang nguyện ý gia nhập Cõi Bắc. Mấy người, mấy chục người, mấy trăm người. Vô số quân binh sau lưng cái người yếu sư bước ra, đứng trước mặt Kỷ Vân Hòa cùng Trừng Ý, không ai cản những người rời đi kia. Nhất thời, đội quân đen kia rã ra. Giở to cung trắng của Cõi Bắc phủ Hoa Luân mỗi người. Kỷ Vân Hòa nhìn họ, đột nhiên khóe môi lộ ra một nụ cười khẻ. Nàng xoay đầu nhìn Trừng Ý. Chỉ nhìn thấy y cũng đang lẳng lặng nhìn nàng Trong đồi đồng tử lam băng kia Dường như chỉ có nụ cười của nàng Trường ý Nàng khẽ gọi y một tiếng Gió to quấn lấy áo choàng của nàng Tiếng áo choàng trong gió phấp phới thành một cái chong chóng Bên tay nàng không có bất kỳ tiếng xì sầm nào Thậm chí đến giọng nàng cũng không nghe được nữa Trường ý Đây là việc cuối cùng ta có thể giúp chàng rồi Nàng xoay người ngẫn đầu nhìn gió tuyết cùng bầu trời dần sáng lên Đây là cảnh sát cuối cùng nàng nhìn thấy Trường 86 Trong lúc gần chết, Kỷ Quân Hòa cảm thấy bản thân bị người khác ôm lấy. Hình như đang chạy trong gió tuyết hoang vu. Trong thế giới của nàng chỉ còn tiếng thở nặng nề. cùng dễ gì mới dừng lại. Thế giới này lại rơi vào một mảng xì sầm Cái gì nàng cũng có thể nghe thấy, nhưng đều không nghe rõ. Mọi thứ đều đứt đoạn.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 Bên môi nói chuyện mà bạch y nữ tử muốn nàng nói, mặc kệ người nghe có đang bên cạnh nàng hay không. Nàng cố gắng nói, cảm nhận gió lạnh đang uống lấy người nàng, giúp nàng trắng bớt rất nhiều đau khổ, khiến nàng có thêm hơi sức. Hành loanh, chữ nhược sơ, thập phương trận, bị đại quốc sơ sở hại. Nàng nói ra những từ ngắt quảng vô nghĩa Theo sau giọng nàng Gió sau lưng càng nổi lên mạnh liệt Thậm chí lay động cả tóc nàng Khiến nàng mở mắt ra Phía sau là lại cẩm tan khóc hùng cả mắt Còn có gương mặt nghiêm túc của thanh cơ Khổng minh hòa thượng cũng trường ý Lúc này không biết đã đi đâu Thật ra bọn họ không ở đây cũng tốt Nàng vừa nhận rõ người Gió sau lưng liền khẽ động với bay cả trong góc giường. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Lạc Tẩm Kinh ngạc đến quên cả khóc, chỉ đỏ mắt nghi nhìn nàng. "Ngôn Hoa, tại đây là Nàng không còn hơi sức để giải thích với nàng ta. Nàng của bây giờ, thân thể giống như bị cơn gió này khống chế, cơ trở thành con rối của thứ tấc ngủ. Thân thể nàng bị gió to quấn lấy, dường như nửa lơ lửng trên không trung." Thanh cơ, Vân Hòa bị sao vậy? Thanh cơ cũng nhíu mày nhìn kỹ Vân Hòa Nhưng không có cách nào giải thích với Lạc Cẩm Tan Khỏe môi kỹ Vân Hòa khẽ động Hoàn toàn không chịu sự khống chế của nàng mà nói ra một câu Năm đó, trữ nhược sơ không hề lừa người Lời này càng khiến Lạc Cẩm tang không hiểu Nhưng lại khiến cho Thanh cơ ngẩn người Chữ thất ngữ trong mộng kia dường như nhân lúc Kỷ Vân Hòa sắp chết. Mượn sức gió khống chế cơ thể nàng. Giống như trong mộng, chữ thất ngữ đem đôi mắt của mình cho nàng mượn. Ở nơi đây, nàng ta lại chủ động mượn thân thể của nàng. Nàng ta mượn miệng Kỷ Vân Hòa nói với thành vũ loàn điểu. Hắn nói muốn đi cùng ngươi là thực sự muốn đi cùng ngươi. Chỉ là hắn bị đại quốc sư lừa. Thập phương trận đã giết chết hắn, là đại quốc sư giết chết hắn. Vân hòa tỷ đang nói gì hả? Lạc cẩm tang đã hùng đôi mắt. Tỷ đã thế này rồi, tỷ. Thành vũ Loan điểu vì lời nói này mà ngững người hồi lâu. Cuối cùng nhìn kỹ vân hòa thất thần nói. Ta biết nàng ta đang nói gì. Nhất lời khóe môi miếm chặt lại, không nhìn kỹ vân hòa nữa, xoay người rời đi. Trong lúc xoay người lại, va và vào vai trường ý. Hai người chạm vai nhau, bước chân thành cơ không dừng lại. Ngưng mặt trùm ngưng nghiêm túc, bước thẳng ra ngoài phòng. Mà trường ý đến cả đầu cũng không quay lại. Vốn dĩ không để ý đến ai đã đụng vào vai y cũng không để ý những người xung quanh đang ở đâu. y chỉ đâm đâm nhìn nàng. Sắc môi trường ý mang theo vài phần nhợt nhạt Mái tóc bạc hơi rối loạn đi đi đến trước mặt nàng Nhìn cơn gió kỳ lạ sau lưng nàng Sau khi thanh cơ rời đi Cơn gió sau lưng nàng cũng dần dần biến mất thân thể nàng chậm chậm rơi xuống Chữ tất ngữ thu lại sức mạnh của mình Kỳ văn hòa đối với thân thể của mình vẫn không thể khống chế Lúc thân thể của nàng nằm trên giường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 Nàng biết, bản thân rất nhanh cũng giống như nàng ta Về với vô hình, hóa thành một cơn gió xanh Hoặc một trượng sương mai Nàng chớp mắt, đôi đồng tử đen nhánh hệt như tấm gương Vẽ lại cảnh sắc cuối cùng của thế gian này Cắt vào trong mắt Có tuyết đang rơi đầy ngoài cửa sổ Có lạc cẩm tan hút mắt hồng hồng Có trần nhà trong phòng Bàn ghế, bình trà cổ còn có chừng ý. Mái tóc bạch cùng đôi đồng tử lam của y. Chỉ đáng tiếc, nàng không thể nhìn thấy đôi cá to tuyệt sắc kia ngay cả chấn động kia nữa rồi. Mí mắt nặng nề khép lại, hệt như một màn đêm, tất biệt linh hệ cuối cùng của nàng với người trên thế gian này. Tất cả cảnh vật đều biến mất, tất cả âm thanh đều lui đi. Nhận thức cuối cùng của nàng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 Một cách cuối cùng của sinh mệnh Nàng nhìn thấy cảnh này Vì sao chứ? Đến cả bản thân nàng cũng không hiểu Nàng chỉ đắm đắm nhìn trường ý Nhìn y cũng nhìn thấy mình trong mắt y Mặt trời mọc sau lưng y Y trở thành một cái bóng đen Chỉ có đồng tử hệt như biển cả mênh mông kia Vẫn trong vắt phản chiếu hình bóng nàng Hệt như một tấm gương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 Điều hối tiếc nhất trong lòng nàng Cuối cùng cũng trong khoảnh khắc kết thúc sinh mạng Dùng phương thức này để biểu đạt ra Nàng đột nhiên bừng tĩnh Hiểu rõ bản thân vì sao Luôn không nói chân tướng với trường ý Nàng tự lừa gạt mình Bằng cách nói rằng đại cục quan trọng hơn Lừa khống minh hòa thượng Cũng lừa cả bản thân nàng Nhưng kỳ thực Lý do thực sự Không vì bất cứ gì khác Chỉ là Nàng sợ hãi Nàng là một kỹ vân hòa ích kỷ Nàng sợ nếu như mình nói chân tướng Trường Ý vẫn như cũ không tha thứ cho nàng Thế nàng phải làm sao đây Nàng càng sợ Tất thảy những thứ nàng làm Ngay từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm Nàng thay trường Ý lựa chọn là sai Cùng Lâm Hảo Thanh mưu hoạch Kích y rời khỏi cũng là sai Lúc ở vực đâm y một nhát kiếm kia, bức y chết tâm cũng là sai. Nàng sợ nhất trường ý sau khi biết được chân tướng sẽ nói với nàng rằng Ta trở thành dáng vẻ như hôm nay, đều là vì nàng. Nàng khiến trái tim thuần khiết ấy chịu trăm ngàn vết thương, cũng khiến một người ôn nhu như nước trở thành một người hoàn toàn ngược lại. Đó chính là một sai lầm, vô cùng to lớn.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 Cuối cùng dừng lại trong lòng ngực y. Đầu rìu biến thành hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào huyết quản y. Trước giờ y chưa từng nghe rõ tiếng tim mình đập như thế. Thịnh thịt. Tim y như đang bị kim nhọn đâm vào. Đập chậm như vậy nhưng lại kinh tâm động phách. Kỷ Vân Hòa chết rồi. Đây là một chuyện thực.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 Chương 87 Người trên giường sớm đã không còn thở Gò má hốc hát giờ đây lại phủ thêm một tầng trắng xanh Trong phòng chỉ còn tiếng nghẹn ngào ấn nhẫn nước mắt của lại cẩm tan Mà nói ra người khó chịu nhất lúc này chỉ ngây ngốc đứng một bên Không hề động đậy Không minh nhìn bóng lưng của Trừng ý Không dám đưa tay chạm vào người y Chỉ thấp dọng nói Chọn ngày hạ tán nàng ta đi. Hạ tán gì chứ? lại cẩm tan xoay đầu, đôi mắt đỏ hồng, hung hăng trừng khống mình Ta không tin, ta không tin, nhất định vẫn còn có cách khác. Lâm Hạo Thành kia chẳng phải bị bắt rồi sao? Vân Hòa nhất định là vì trúng độc năm đó của người yêu cốc nên mới thế này. Ta đi tìm hắn, để hắn trị khỏi cho Vân Hòa. Nàng nói xong lập tức đứng dậy. Cất bước muốn sông ra ngoài Khúng minh hòa thượng nhíu mày Giữ lấy cánh tay nàng Ta khám bệnh cho nàng ta nhiều ngày như vậy Độc kia sớm đã không còn rồi Nàng ta là vị thân thể đã hư hao quá nhiều Không phải Lại cẩm tan hất tay khúng minh ra Không phải Nhất định vẫn còn có cách cứu Nàng đẩy hắn ra chạy ra ngoài Mày khúng minh nhíu chặt Muốn đuổi theo nàng nhưng suy nghĩ vừa chuyển lại Nhìn thấy bóng lưng không hề cử động của Trừng ý Lòng hắn lập tức trầm mặt Dù sao trong người yêu đài lại cẩm tang chạy đi ồn ào lớn thế nào cũng không xảy ra chuyện gì Ngược lại người cá này Yên tĩnh quá mức khác thường Trường ý Khúng mình gọi y Người chết như đèn tắt Trường Ý như cũ không có phản ứng gì Trường Ý Khống Minh rốt cuộc không nhìn được mà chạm vào y Bị người khác chạm vào Trường Ý lúc này mới hồi thần lại y xoay đầu Nhìn Khống Minh một cái Lúc này Khống Minh mới thấy Sắc mặt của Trường Ý còn nhợt nhạt hơn Cả người đã khuất nằm trên giường kia Thần sắc Ý tê liệt Trong đôi đồng tử lam băng kia Lúc này trở nên xám xịt vô thần Những người khác chưa từng thấy qua Nhưng hắn đã gặp qua 6 năm trước Sau khi hắn cứu y Từ trong dòng sông chảy xiết kia Lúc y mở mắt Cũng là ánh mắt thế này Trống rỗng, vô thần Hệt như một hài tử bị bỏ rơi Không ai giúp đỡ Không chỗ nương tự Khống minh nhất thời Cũng không biết phải nói thế nào Nếu an ủi y Hắn chưa từng làm qua Nếu bảo y đối diện với thực tại Lời này lại quá tàn nhẫn Khỏe môi hắn mất máy Cuối cùng vẫn trầm mặt thở dài một tiếng Không thấy hắn mở miệng Chương ý quay đầu Xoay người đi đến bên cạnh kỹ vân hòa Y ngồi xuống bên người nàng Không nói lời nào Chỉ lãng lặng nhìn nàng Nhìn thật lâu Đột nhiên Giao Châu trong lòng ngực y lần nữa lé lên ánh lam rực rỡ Y cúi người Đôi môi lạnh băng dán lên đôi môi lạnh lẻo kia Y thử đem Giao Châu lần nữa tiến vào trong cơ thể này Nhưng kỹ vân hòa đã ngưng thở Hệt như rèm giường ở giường bên Gối đầu nàng đang gối Hoặc bông gọn trong tấm chăn vậy Đều không có sinh mệnh Giao Châu không thể tiến vào Vẫn luôn ở trong lòng ngực y Tiếng thoái lưỡng nàng Giống hệt như y Tiếng cũng không được Mà lui cũng chẳng xong Không thể cầm lên Cũng không cách nào đặt xuống Sắc lam lé lên trong phòng Mà tóc dài một bạc của y rủ bên tai nàng Hai cánh môi lạnh lẽo dính lấy nhau Ai cũng không thể sưới ấm cho nhau thêm một lần nào nữa Trừng ý nhắm mắt Y không chịu rời khỏi đôi môi đã không còn độ ấm này. Sắc lam trong lòng ngực càng rực rỡ, Y cố đẩy môi lưỡi nàng, muốn cường ngạnh đem dao châu tiến vào trong miệng nàng. Dao châu cũng quả nhiên bị đẩy vào, nhưng chỉ dừng lại trong miệng nàng, mặc kệ trường ý thôi động thế nào, cũng không tiến vào nữa. Y vẫn như cũ không chịu buông tay, Giao châu kia ở giữa cánh môi hai người phát ra ánh sáng màu bích lam khiến cho căn phòng này ánh lên sắc xanh của biển cả Hệt như y đã đưa nàng tiến vào cố hương vừa quen thuộc Vừa cách biệt rất lâu của y Khống minh đứng trong sắc lam này rất lâu Cuối cùng không thể nhìn được kéo vai y Đem y kéo dậy Giao châu lần nữa trở về lồng ngực y biến mất vô hình Kỵ vận hòa chết rồi Không mình nói Trường ý cúi đầu Tóc dài cho đi một bên mặt Nhưng không cách nào giấu đi Thanh sắc ngỡ ngàng của y Nàng đang lừa ta Nàng ta không còn thở nữa Nàng nhất định là đang lừa ta Trường ý hết như không nghe thấy lời không mình nói Gần như tự độc thoại Trước đây Nàng vì tự do, nên lừa ta đi kinh sư phục tùng thuận đức. Bây giờ, nàng nhất định vì để ta thả nàng đi, cho nên mới giả chết lừa ta. Khống minh trầm mặt. Nàng không muốn ta giam giữ nàng, không muốn ngây ngốc trong căn phòng này. Nàng muốn rời đi. Tách một tiếng thanh thúy phát ra từ bên dương của kỹ vân hòa. Ban đầu khống minh không để ý, cho đến khi nghe thấy một tiếng tách này, một hạt chân châu rơi xuống giường, lăng trên mặt đất. Ảnh châu chói mắt, lăng nhanh đến bên chân khống minh. Truyền thuyết kể rằng, nước mắt người cá sẽ hóa thành châu. 6 năm trước, kể từ lúc hắn cứu trường Ý cho đến nay, gì mà núi đao biển lửa, tuyệt cảnh hiểm đồ, có cái nào mà Y chưa từng trải qua chứ?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 Lời nói tùy tiện kia lại là thật Chỉ là Người cá này vượt quá tưởng tượng của hắn rồi Khống minh nhìn y Mái tóc rũ xuống như thác Che khuất thần sắc của y Khống minh cũng không nhìn được mà thăm dò y Trường ý Đây là nguyện vọng của nàng ta Cũng là ý trời Người cũng nên Bùn xuống đi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 Vẫn không thể giữ được nàng lại Giàn phòng yên ắng hồi lâu Cuối cùng chỉ nghe thấy Trừng Ý rung rẫy nói Nàng Tự do rồi Hệt như gió tuyết cõi bắc này Thoải mái lơ lửng giữa đất trời Thuận theo gió mà bay đi Không chịu bất kỳ ràng buộc nào Giữ tuyết to dày đặc Lại cẩm tan đi vào như một cơn lốc Điên cuồng đi về địa lao giam giữ lâm hạo thanh Trong lúc khẩn trương thậm chí quên cả ẩn thân Trực tiếp xông vào địa lao Người gác cửa vốn muốn chặn nàng lại, nhưng nhìn thấy nàng cũng không thực sự chặn lại, chỉ hô hai tiếng theo sau nàng tiếng vào. Lạc cô nương, lạc cô nương, người muốn gì chỉ cần nói với cấp dưới một tiếng là được mà. lại cẩm toàn cũng không quay đầu lại, đi thẳng đến nơi sâu nhất trong địa lao, nhìn về hướng địa lao giam lâm hạo thanh. Địa lao âm u ẩm ướt, cõi bắc rất lạnh, trên mặt đất trong ngục kết chúc băng.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 Không thở dài Cũng không nói lời nào Trường ý lặng lặng ngồi bên cạnh nàng Tay y nắm lấy bàn tay nàng Một cỗ hàng khí từ tay y chậm chậm tản ra Trên bắp thịt đã đông cứng của nàng Dùng hàng xương dần dần bao phủ người nàng Từng tất, từng tất một Hàng xương như ngón tay y Vuốt về, phát hỏa Ôm lấy cánh tay thân thể nàng Sau đó chậm chậm bò lên trên tráng Cho đến ngò má, đôi môi nhật nhạt bị đông lại, lông mi dài dài kia cũng đóng băng. Y muốn đem nàng, băng phong lại. Đợi, đợi một chút. Tiếng kinh hô của lại cẩm tan vừa truyền đến, phá vỡ sự yên ắn trong phòng. lại cẩm tan chạy nhanh đến, lập tức đẩy tay trường ý ra. Lòng bàn tay của trường ý chống sang bên cạnh. Trong chốc lát, trên giường cũng kết một lớp băng sương. Đôi tay của lại cẩm tan vì chạm vào cánh tay trường ý cho nên bỗng trở nên trắng bệnh Băng xương thuận theo da thịt nàng bò lên cánh tay Khiến nàng bị đông đến toàn thân rung rẫy Khủng minh thấy thế lập tức sửng sờ Tiến lên hai bước bắt lấy tay nàng Pháp thuật trong lòng bàn tay hắn vừa chuyển Đôi tay bị lửa phủ lấy Hai tay hắn bắt lấy cánh tay của lại cẩm tan Khiến cho hàng xương tan chảy Sau đó giận giữ trách nàng Người không muốn sống sao? Ta không phải không muốn sống. là cẩm tan không thèm để ý đến khống minh, đẩy hắn ra nói với Trường Ý. Vâng hòa vẫn còn cứu được. Câu nói này khiến đôi đồng tử sắc lam ảm đạm kia sáng lên đôi chút. Mãi tóc dài màu bạc lay động, Trường Ý xoay đầu lại, nhìn lạc cẩm tan, đang chỉ về bên cửa nói. Lâm Hạo Thanh có thể cứu tỷ ấy, Thuận theo tay lại cẩm tan, mọi người nhìn về hướng cửa, chỉ thấy Lâm Hạo Thanh mặc áo lam quần trắng đứng bên bình phong. Lâm Hạo thành bước vào trong phòng, mắt quét qua gương mặt Trường Ý một cái, sau đó rơi trên mặt kỹ vân hòa đang nằm trên giường. Vừa nhìn hắn liền vô thức nhíu mày. Người có thể cứu được nàng sao? Trường Ý hỏi. Lâm Hạo Thanh tiến lên một bước, lần nữa tỉ mỉ đánh giá nàng. Mày càng díu chắc hơn. Quả gầy rồi. 6 năm trước sau khi cách biệt ở người yêu cốc, Lâm Hạo Thanh chưa từng nghĩ qua vẫn có thể gặp lại nàng. Hằng lúc ấy luôn cho rằng, nàng sẽ lập tức chết trên tay Thuận Đức Cung Chúa. Nếu không thì trong ngần ấy thời gian kia, sẽ chết trên tay nàng ta. Cũng nghĩ đến, nàng có thể sống 6 năm trong phủ quốc sư, sau đó lại bị người cá đưa đến cõi bắt. Hắn vốn cho rằng bản thân không thể gặp được nàng nữa. Nàng vì sao lại biến thành thế này? Hắn hỏi ngược Trường Ý. Trường Ý chỉ cố chấp hỏi. Người có thể cứu được nàng sao? Ánh mắt Lâm Hạo Thanh giờ sẽ nhìn Trường Ý. Đều biến thành thế này rồi, làm sao cứu đây? Lời này vừa nói ra, trong phòng lại chìm vào yên lặng. Ảnh sáng vừa lẻ lên trong đôi đồng tử lam băng Lần nữa mất đi màu sắc lại cẩm tan không để ý bản thân Bị băng sương đông đến đỏ bừng cả tay Dường như không hề cảm thấy đau đớn Nắm lấy cổ áo lầm hạo thành Ngón tay nàng dùng sức Da thiệt đông đỏ trên mu bàn tay bị rách toàn Máu đỏ trào ra Ngươi <cười> không phải nói có thể cứu tì ấy sao Ngươi nói nàng sẽ không dễ dàng chết đi như vậy Người vừa nói với ta như thế. Lâm Hảo Thanh cũng không hớt tay nàng ra để mặt nàng nắm cổ áo mình. Hắn khàng giọng đáp. Ta vốn cho rằng ta có thể cứu được. Ý gì chứ? Lạc cẩm tan hỏi. Ta cho rằng nàng chỉ là bị thuốc luyện người thành yêu khi sở thương. Cho rằng ta có thể cứu được nàng. Lâm Hạo Thanh nhìn kỹ Vân Hòa nằm trên giường. Nhưng không phải vậy Dung mạo nàng hút hát Hiện nhiên là sức lực khí huyết trong thân thể đã tiêu hao tận rồi Mà nay toàn thân này cũng đã bị băng phòng Làm sao cứu đây Khuế môi lại cẩm tan mất máy Hút mắt vô thức đỏ lên lần nữa Nàng xoay đồ phẫn nộ mắng trường ý Người tại sao lại phong ấn tỷ ấy chứ Giọng nàng bỗng khèn đi Suốt cuộc không nhìn được mà khóc ra tiếng Người tại sao lại phong ấn tỷ ấy Tại sao <cười> Trường Ý nhìn kỹ Vân Hoa Trên giường không hề đáp lại Lại cẩm tan chỉ cảm thấy Đôi chân mềm hoặc Lúc nãy nàng không hề cảm thấy mệt Nhưng đến bây giờ Đột nhiên nàng lại cảm thấy Sức lực toàn thân đã bị rút đi Khủng Minh đứng sau lưng nàng Ôm lấy nàng Thếp giọng bảo Trước khi bằng phòng Nàng ấy vốn đã ngừng thở rồi Lạc Cẩm Thanh tiếp tục khèn giọng hỏi. Người, người vì sao lại ác với tỷ ấy như thế? Vì sao không buông tha cho tỷ ấy? Người biết tỷ ấy thích nhất là trời đất bên ngoài. Người vì sao lại không để cho tỷ ấy đi xem nhiều nơi ngoài kia? Người! lại Cẩm Thanh cắn răng, đang dẫn dữ đẩy khống minh ra, lết tới hai bước, chật vật đến gần, phủ bên người kỹ vân hòa. Là cẩm tan vương tay bắt lấy cánh tay của kỹ vân hòa Mùi không để tỷ ngây ngốc ở trong này Tỷ muốn ra ngoài Mùi đưa tỷ đi Nàng vừa nói xong liền bóc băng sương trên cánh tay kỹ vân hòa ra bằng nhọn khiến tay nàng lại chảy máu Khúng mình không nhìn được nữa Trước lúc hắn muốn mở miệng Trên người kỹ vân hòa lé lên ánh lam Sau một lúc Thân thể nàng khẽ lơ lửng bay lên Trong phòng vừa lóe sáng, một tiếng vàng khẽ, sau đó kết giới đã hồ tâm bị phá vỡ. Trường Ý cùng thi thể trên giường của kỹ vân hòa đều biến mất không còn bóng dáng. lại cẩm tan vừa dụi mắt vừa hỏi. <cười> Hắn muốn đem vân hòa đi đâu? Hệt như người vậy, muốn đưa nàng ta ra ngoài. Khúng minh đỡ nàng dậy ánh mắt lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Để nàng ta đi đến nơi mình thích Trong phòng chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào Của lại cẩm tan Lầm hạo thành đứng một bên không nói lời nào Chỉ là ánh mắt buộc mực gắt gao Nhìn hình bóng biến mất trên không trung kia Bên ngoài đảo hồ tâm là hồ Lúc này gió tuyết đầy trời Trên mặt hồ đã kết một lớp băng dày kiên cố Trường ý bước lên lớp băng kia Ý vẫn nhớ lần đó Nàng bị y bắt về đảo hồ tâm chưa lâu Nàng muốn rời đi Suốt cuộc phá vỡ kết giới của y Một đường trốn chạy Chạy trên lớp băng này Lần ấy kỳ thực y sớm từ xa đã nhìn thấy nàng Chỉ là y nhất thời muốn nhìn thấy nàng thở hỗn hiển chạy trong không khí lạnh lẽo này Cuối cùng nàng không chạy nổi nữa Nằm trên mặt băng Ngắm bầu trời đêm lớn tiếng cười Đó là dáng vẻ chân thực nhất của nàng. Cũng là lúc y có thể nhìn thấu nàng nhất, đơn giản, vui vẻ. ý thích ngắm nàng của lúc đó. Chương y đặt nàng lên lớp băng kiên cố. Nàng lúc này đang yên tĩnh nhắm mắt, cung uồn, không náo. Nhưng dường như y vẫn nghe thấy tiếng quỳ to của nàng trên mặt băng vậy. Vui vẻ hệt như một đứa trẻ, chứ hề chịu qua bất kỳ thương tổn. Chưa từng gặp hoa trời cao, cũng không muốn thấu hiểu đất dày. Trường Ý nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên. Một hạt trân châu rơi xuống, rơi trên băng sương trên gò má nàng. Sau đó lớp băng cho người nàng bắt đầu nứt ra. Trên mặt băng nứt dường như nở hoa. Từng lớp, từng lớp phủ lên người nàng, bao vây nàng. Càng nhiều thêm một lớp, dung mạo nàng trước mặt trường Ý càng trở nên mơ hồ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 Kỷ Vân Hòa rốt cuộc biến mất trước mặt y Trên lớp băng kiềm cố Giữa gió tuyết đầy trời Cuối cùng chỉ mỗi mình y cô độc đứng đó Và phần 17 của bộ truyện ngựa giao ký xin được kết thúc tại đây